2.2 Mấy ngày sau chắc Yến lại nhận được điện thoại Lần này người gọi là Trương Nhất Địch Chắc Yến rất sừng sốt Sao cậu cũng có điện thoại nhà mình Đối phương Ừ khẽ một tiếng như đang trầm ngâm Sau đó nói Tôi hỏi tiểu dư phòng các cậu Chắc Yến ập ừ Vậy thì mình không lạ nữa Nó là đài phát thanh của xã má Lại còn là giảng rất nhiệt tình và miễn phí nữa Trương Nhất Địch cười khẽ Chắc Yến nghe thấy tiếng cười của anh, nhớ đến đoạn đối thoại giữa Lộ Dương và Tiểu Dư. Em gái văn tính, kiếp trước cậu vặt mất dây thần kinh cười của Trương Nhất Địch hả? Bình thường số lần nghe nói có độc đất cấp 8 cũng còn nhiều hơn số lần Trương Nhất Địch cười. Nhưng tên này cứ nghe cậu nói là lại cười. Thật kỳ quọc, em gái già nói nghe xem là vì sao? Đừng phỉ báng thần tự của tớ. Không phải anh ấy đang cười đâu. Mà là đang cười diễu đó Anh ấy cười diễu văn tĩnh quá ngốc Lần này lại nghe Trương Nhất Địch cười Chắc Yến không nhịn được hỏi Trương Nhất Địch Mình hỏi cậu một câu được không Sao cậu cứ nghe mình nói gì là lại cười Diễu mình Tổn thương tự trọng quá Bên kia im lặng Chắc Yến dùng ngón tay xoán dậy điện thoại Có phần thấp thỏm Một lúc sau cô nghe anh nói Cậu nghĩ tôi đang cười diễu cậu Cậu nghĩ thế à? Đến lượt chắc Yến im lặng. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi cười là vì cảm thấy nghe cậu nói chuyện rất, rất vui vẻ. Ba tiếng cuối giọng anh nhỏ dần, như có một vẻ bẽn lẽn nào đó. ha ha Chắc Yến hớn hở, cười sảng khoái. Cậu nhất định đừng thay đổi nhé. Sau khi nhập học, cậu phải giúp mình nói những lời này cho tiểu dư nghe. Để mình khỏi bị nó kỳ thị bảo mình ngốc nghếch. Ừ! Ai ngốc hơn ai vẫn chưa chắc đâu. Thật là... Trương Nhất Địch lại cười khẽ. Một lúc sau anh hỏi, chân cậu thế nào rồi? Không sao. Chắc Yến thản nhiên ngõ vào lớp thạch cao trên chân. Đến khi nhập học thì có thể tháo bột ra rồi. Chân cậu không tiện đi lại thì kỳ nghỉ này thế nào? Có chán không? Chắc Yến nhớ đến Đồng Thành. Trong lòng có phần ảm đạm. Hất tóc, xúc lại tinh thần. Cô đáp, không đâu. Bố mẹ mình mua laptop ảnh, có thể lên mạng giải sầu. Trương nhất địch đáp, ừ. Một lát sau lại hỏi, có số kêu kêu không? Không có, chắc Yến toát mồ hôi. Lên mạng mà không chuyên nghiệp như cô, liệu có mất mặt không? Trương nhất địch lại, ừ, một tiếng, thế à. Vậy được, tôi hỏi thăm xem chân cậu sao rồi, lo nghỉ ngơi đi nhé. Mong rằng lúc nhập học có thể nhìn thấy bóng dáng vui tươi như trước đây của cậu. Chắc Yến cười hít mắt đáp, cảm ơn. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Một lát sau, di động reo, đinh, một tiếng, màn hình hiển thị có tin nhắn. Chắc Yến mới nhớ ra vẫn chưa trả di động lại cho chương nhất địch. Vừa cầm lấy, vừa nhắc nhở mình rằng đến khi nhập học lại nhất định sẽ trả vật về với chủ cũ. Mở tin nhắn ra đọc. Trên đó viết, số tài khoản QQ6571, mật mã ZHUORJANN. Lên mạng thì add tôi vào, số là 6410 Người gửi là Trương Nhất Địch Xem xong tin nhắn, chắc Yến cười Ha, một tiếng Cứ thấy phiền tức nên không đụng vào Mới không lập nick kiêu kiêu Không ngờ Trương Nhất Địch lại hiểu ý và thích giúp người đến thế Cái gì cũng làm hết cho cô Cô nhảy lò cỏ đến bên bàn Mở laptop để lên mạng Đăng nhập vào Phát hiện tên mình lại là chắc xx Cô phì cười vàng áp số của chương nhất địch vào một avatar tên Trương xuất hiện trong khung bạn thân chắc yến ngõ bàn phím chắc x cậu đặt tên hình đó hả Trương Ừ chắc xx theo cờ calo Trương Ừ chắc xx nhưng cờ calo phải hai người chơi Trương Đúng chắc xx chắc xx vạn một chữ Trương hehe, Chắc xx. Chắc xx, bạn hai chữ. Trương, he he he. Chắc xx. Trương, cậu thật thú vị. Chắc xx, hừm. Chi bằng cậu khen mình hóm hình đi. Chắc xx, nói nghe này, cờ caro là phải hai người cùng chơi, tại sao chỉ có mình mình có tên trong bàn cờ? Cậu cũng nên đổi tên đi. Trương, ồ, được. Chắc yến ngẩn người. Dễ dàng nhận lời như vậy mà không hề từ chối. Một lúc sau đối phương lại nói chuyện với cô. Lúc này tên anh đã đổi thành Trương Âu Âu. Chắc xx được rồi. Nghĩ đến gương mặt bình thường vừa đẹp trai vừa lạnh lùng của Trương Nhất Địch. Lại nhìn cái tên kỳ cục trên màn hình. Chắc Yến không nhịn được nữa. Cười, vì ra. Vì có bạn chat Trương Nhất Địch. Có thể buôn chuyện trên mạng nên kỳ nghỉ đông năm đó đối với Trác Yến mà nói. Lại không hề nhàm chán như trong tưởng tượng Lúc trò chuyện Cô hỏi Trương Nhất Địch Đúng rồi Cái giỏ của mình Rốt cuộc cậu dùng làm gì Trương Nhất Địch không chịu nói cho cô biết Anh nhử mồi cô Nếu trước khi nhập học mà cậu dưỡng chân cho tốt Để thưởng cho cậu Sau khi nhập học tôi sẽ cho cậu tận mắt thấy lợi ích của cái giỏ đó Chắc Yến vô cùng tò mò Cứ hỏi mãi nhưng không có được câu trả lời Trước sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ Cô gần như mong ngóng mau mau nhập học. Trong thời gian đó Giang Sơn cứ cách vài ngày lại gọi đến hỏi thăm. Hai người nói không được hai câu đã bắt đầu đấu khẩu, không ai chịu thua ai. Đồng Thành cũng gọi đến, nhưng mỗi lần nói chuyện xong, chắc Yến đều thấy tâm trạng hột hẫng đến mấy ngày. Có những lúc, có những người, vì quá quan tâm nên không gặp còn thoải mái hơn là gặp lại và sau khi liên lạc với nhau còn buồn bã hơn là lặng lẽ nhớ nhung. Lâm Quyên không hề liên lạc với cô Cô chủ động tìm mà cô nàng lại trốn tránh Thế là đành thôi Về sau Ngô Song cũng đến nhà cô một lần Chắc Yến hỏi bạn có gọi điện thoại cho Giang Sơn không? Tần suất thế nào? Ngô Song đỏ mặt đáp Cũng tạm Mấy hôm gọi một lần Chắc Yến có phần khó hiểu Bụt miệng nói Không thể chứ Đang yêu mà Sao có thể mấy ngày gọi một lần Không một ngày mấy lần thì thôi Ít nhất cũng nên một ngày một lần chứ Tần suất này cũng sắp bằng gọi cho tớ rồi Ngô xong nghe thế Sắc mặt vụt thay đổi Cô cố mỉm cười Hỏi một câu Anh ấy có thường xuyên gọi điện thoại tìm bạn học trong lớp không Chắc Yến lập tức nhận ra mình lỡ lời vội vàng cứu vãn Không không Tớ chỉ tiện ví dụ vậy thôi Cậu ta lười gọi điện cho bọn này lắm Cho dù nói vậy nhưng không khí vẫn ngự ngập Nói thêm mấy câu nữa, Ngô Song đứng lên ra về Ngô Song đi rồi, chắc Yến thở vào nhẹ nhõn. Chưa từng thấy tình trạng nào kỳ quạc hơn Giang Sơn và Ngô Song. Một cuộc tình vất vả, dường như đã bắt đầu tiến vào giai đoạn yêu đương. Nhưng hình như lại vẫn chưa tiến vào phần chính. Thỉnh thoảng lại khiến cô là kẻ làm mai cảm thấy khó hiểu. Kết quả vẫn đúng là hỗn độn, mù mờ. Trong tình yêu của hai người, một khi xuất hiện bóng dáng kẻ thứ ba, Cho dù cô là thân phận thế nào, ba người cùng đi bên nhau thì từng bước chân của mỗi người thực sự là càng lúc càng rung sợ hơn. Chắc Yến không kìm được thở dài một tiếng. Cô quyết định đợi sau khi nhập học, nhất định sẽ tìm cơ hội nói chuyện thẳng thắn với Giang Sơn. Qua một kỳ nghỉ dưỡng, chân chắc Yến đã bình phục rất nhanh trước khi nhập học đã được tháo bột. Hôm đi tháo bột, chắc Yến rất sung sướng vì cuối cùng đã có thể tự mình đi lại vững vàng. Cô như chưa bao giờ được đi Cứ đi vòng vòng trong nhà Đến nỗi bố mẹ choáng váng bắt dừng lại mới thôi Mấy hôm sau là đến ngày cô phải quay lại trường Ngô xong đã đi trước Ông chắc không yên tâm cho cô ngồi tàu một mình Dù sao chân cũng mới lành lặn Lỡ trên tàu đông người cách hành lý bị người ta chèn thì sao Viết thương cũng lại đau thì gây go lắm Chắc Yến vỗ ngực an ủi bố mẹ Đừng lo cho con Con lớn thế này rồi Không sao đâu Đã lên đại học mà còn bắt bố đưa đến trường, ôi trời, người ta sẽ cười vào mũi con là chưa cai sữa đó. Bố mẹ cứ để con đi một mình, cô cứ năn nỉ, bố mẹ lại không chịu thỏa hiệp. Kéo dài đến 2 ngày sau, bố mẹ có phần nhượng bộ. Muốn bố mẹ không đi theo cũng được, nhưng con phải có bạn đi cùng. Chắc Yến nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra sẽ đi cùng ai. Giang Sơn và Ngô xong thì có thể tiện đường nhưng họ cũng về trường sớm mấy ngày rồi. Buổi tối lên mạng, lúc trò chuyện với Trương Nhất Địch, cô cứ thở dài liên tục. Trương Nhất Địch hỏi có chuyện gì, cô cứ chết miệng mãi. Chắc ít, ít bố mình nhất định phải đích thân đưa mình tới trường. Mình lớn thế này rồi, đi học đại học chứ có phải mẫu giáo đâu. Đi học còn bắt phụ huynh đưa đón, ghét thật. Trương Âu Âu, ha ha. Chắc xx Này bạn kia, có cần vui thế không? Không được cười, mình sắp phiền muốn chết đây. Ôi ôi. Trương Âu Âu, ồ, được, không cười. Chắc xx. Chắc xx, mình đoán cậu chắc chắn vẫn đang cười. Trương Âu Âu, ha ha. Chắc xx, cậu xem cậu xem. Chắc xx, tại sao các cậu đều về trường sớm thế? Thật là, đi học có gì vui đâu? Cậu hoặc Giang Sơn, hoặc Ngô Song. Ba người các cậu chỉ cần một người chịu đi một một tí thì mình được cứu rồi. Ha u uh, u uh, u. Uh. Chắc xx, đúng rồi. Sao cậu về trường sớm vậy? Một lúc lâu sau, khung chat của đối phương không có động tĩnh gì. Chắc xx, đâu rồi? Rớt mạng hả? Chắc sờ sờ, ồ, vậy mình cũng ao đây, nghỉ ngơi sớm. Ngày mai phải theo bố đi về trường rồi o o. Trác Yến đang định ao thì avatar của Trương Nhất Địch lại nhấp nháy. Trương Âu Âu, tôi đây. Trác XX, sặc, cậu vẫn online à, mãi không thấy nói gì. Trác XX, mình cứ nghĩ cậu có việc đi rồi, đang định ao đây. Bên kia Trương Nhất Địch bỗng trả lời một câu. Trương Âu Âu, bạn gái tôi mấy hôm trước chuyển máy bay ở đây. Nhìn chằm chằm dòng chữ đó, chắc Yến nhất thời không phản ứng kịp. Trác XX, hả? Trương Âu Âu, bạn gái tôi ở nước ngoài, mấy hôm trước về nước, chuyến máy bay ở đây Tôi đến sớm để gặp cô ấy Chắc xx ồ, ra là thế Tiếp đó cả hai đều không nói gì Một lúc lâu sau Trương Âu Âu, chắc Yến Chắc ít à, còn đây Trương Âu Âu, nếu không thì mai tôi đến đón cậu nhé Chắc ít không cần không cần Phiền toái lắm, mai bố sẽ đưa mình đến trường không hiểu vì sao, Trác Yến cảm thấy hơi hoang mang, không cho đối phương cơ hội nói tiếp, vội vội vàng gõ phím. Chắc XX cũng khuya rồi, mình phải nghỉ đây, mai còn đi tàu nữa, mình tao nhé, gặp sau. Nói xong không đợi câu trả lời của Trương Nhất Địch, vội va ao. Trác Yến nhìn màn hình, có phần đờ đẫn. Kỳ nghỉ này, trong vô thức, dường như cô đã gần gũi hơn với Nhất Địch. Tuy chân cô là do anh làm gãy. Vì thế anh hổ thẹn nên mới chăm sóc cô, mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Nhưng sao cô lại quên mất rằng rốt cuộc anh vẫn là người đã có bạn gái. Đối với một người đã có bạn gái, chắc Yến mơ hồ cảm thấy cô và anh quá gần gũi. Hình như có vẻ không thích hợp. Cô lặng lẽ đăng nhập ẩn vào kiêu kiêu, len lén đổi tên mình từ chắc xx x thành chắc Yến. Sau đó đi tắm, lúc quay về vừa dùng khăn bông lau mặt vừa thợ. Ơ liếc nhìn màn hình vi tính Tay cầm khăn bông Trong tích tắc động tác như khựng lại Avatar của Trương Nhất Địch cũng là trắng đen Chứng tỏ anh không online Nhưng tên của anh Cũng đã từ Trương Âu Âu Đổi thành Trương Nhất Địch Chắc Yến nhìn ba chữ đó Cười cười rồi tắt máy Lên giường ngủ Hôm đầu nhập học Chắc Yến đến khoa đăng ký Gặp Giang Sơn ở đó Giang Sơn đang bận giúp thầy Thấy Chắc Yến Cậu nhớ mày cười với cô Ôi, nàng thọt hai chân mọc đủ rồi Đi lại không siêu vẻo nữa Chúc mừng, chúc mừng Chắc Yến bực tức lườm cậu Miệng chó không nhà nổi ngà voi Phản bác lại, rồi hỏi thêm Khi nào thì xong Ánh mắt giang sơn lé sáng sau nào, nhờ anh à Muốn nhanh chóng hàn nguyên với anh Về tình cảm ly biệt kỳ nghỉ đông này hả Chắc Yến không kìm được Đưa chân lên đá cậu Chỉ nghỉ có mấy ngày mà cậu đã từ phần tử trí thức nửa mùa biến thành lưu manh 80% rồi hả Đàng hoàng đi, đừng đùa, có chút chuyện muốn Hừm, trao đổi với cậu Giang Sơn không hề phản đối chuyện cô đặc biệt danh đầy sỉ nhục cho cậu Quay sang trao đổi khẽ với người bên cạnh Rồi cười với chắc Yến Được rồi, nhờ người thay tôi một lúc Đi, anh đây đưa cậu đi ăn một chút Nhìn cậu về nghỉ mà gầy chưa kìa Nhìn y như khỉ, chắc Yến ngườm ngườm nhìn cậu, phớt lờ, đến quán ăn vặt ngoài trường, ngồi xuống chọn món rồi chắc Yến mới rẻ rặt hỏi Giang Sơn, sao không gọi ngô xong đi cùng. Giang Sơn nhớn mày, trầm tư, đến khi chọn món cậu mới nhớ hỏi tôi sao không gọi cô ấy, có thể thấy cậu cũng không thành tâm muốn gọi cô ấy theo ăn cho lắm. Chắc Yến mỉ môi, ngật đầu, đó là vì tôi có chút chuyện muốn nói với cậu. Ngô song không tiện theo lắm, nên ban đầu tôi mới không nghĩ sẽ gọi bạn ấy theo. Nhưng, nhưng cậu thì khác, thái độ cậu không đàng hoàng, cậu nên nghĩ đến việc gọi ngô song theo. Sau đó tôi nói, hôm nay chỉ hai chúng ta thôi, tôi có việc muốn nói, sau đó cậu mới không gọi ngô song. Chắc Yến nhíu mày túng tóc, phải là thế mới đúng. Giang Sơn cầm ly trà lên, uống một ngủ rồi đặt lại bàn, phì cười, hỏi với giọng đùa cợt, chắc văn tịch. Rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi? Chắc Yến ho khẽ, tôi muốn nói là, Hừng, cậu đấy, nếu đã cố sức theo đuổi ngô xong, nhất định phải rất thích bạn ấy, mà nếu đã thích thì phải trân trọng, nếu đã trân trọng thì nên giữ khoảng cách nhất định với đứa con gái khác. Chẳng hạn, như tôi, như vậy mới có thể không làm tổn thương bạn gái cậu. Ấp ống mãi mới nói hết câu. Một lúc lâu sau mà Giang Sơn vẫn lạng thinh, Cậu ngồi đối diện với chắc Yến, không nói gì, tay xoay xoay ly trà, ánh mắt nhìn chăm chú vào nước trà trong ly. Mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng. Chắc Yến, lần này cậu lại gọi đúng tên cô, có phải cậu rảnh rỗi quá không? Giọng cậu bình thản, không hề có chút cảm xúc nhưng lại khiến chắc Yến xứng người. Hả? Tôi nói là, có phải cậu quá rảnh rỗi không? Ngay cả việc tôi yêu đương thế nào cũng đòi quản. Chắc Yến trở mắt, không thể hiểu nổi Giang Sơn, cậu không uống nhầm thuốc đấy chứ Giang Sơn nhấc ly trà lên, không nhìn cô mà từ từ uống Chắc Yến, nếu cậu muốn quản chuyện người khác thì xử lý tốt chuyện của mình đã rồi tính Bạn trai của cậu chẳng phải cũng chưa chắc chắn hay sao Nghe cậu nói xong, tim chắc Yến bỗng chiếu nặng Sắc mặt cô tái xanh, ai nói với cậu thế Nghĩ ngợi lại, bất giác mắng mình một tiếng, ngốc Ngoài ngô song ra thì còn ai Giang Sơn Lúc cô lên tiếng Giọng đã hơi run run Lời cậu vừa nãy là gọi Ý gì Giang Sơn nhìn cô Nhíu mày Cổ học động đẩy hai lần rồi quyết tâm mở lời Ý tôi là Nếu cậu có thời gian thì chi bằng hãy nghĩ đến chuyện của mình Tôi và ngô song yêu nhau thế nào Thì cậu cũng đừng lo lắng làm gì Giang Sơn trước mặt Quyết liệt Xa lạ Khắc nghiệt Chắc đến gần như không quen biết gì anh nữa Cô cố gắng kìm nén nước mắt Được, được Giang Sơn Cứ xem tôi ăn no rảnh rỗi Làm chuyện người khác ghét đi Tôi sẽ nhớ lời cậu Sẽ như ý cậu muốn Cậu cứ ăn nhé Tôi còn có việc đi trước Tạm biệt Cô đứng phát dậy bỏ đi Bước chân gấp gáp vội vã Khóe mắt đã ơn ướt Trái tim lạnh ngắt Giang Sơn ngồi đó Bất động Ra khỏi quán Chắc Yến không kìm được, rơi nước mắt Thì ra từ bạn bè trở thành xa lại chỉ cần mấy giây Thì ra quan tâm và tổn thương đều có thể xuất phát từ miệng một người Thì ra từ vui vẻ trở nên đau buồn, lại là một chuyện dễ dàng đến vậy Mấy ngày sau, mọi người đều có thể nhận ra Chắc Yến và Giang Sơn rất kỳ lạ Cuối cùng một ngày nọ, Lộ Dương không nhìn được đã hỏi Chắc Yến Văn tĩnh, cậu và lớp trưởng có phải đang giận nhau không? Tiểu Dư cũng nói Phải đó phải đó Tớ cũng muốn hỏi thế Trước kia hai người cứ gặp nhau là đấu khẩu Bây giờ thì đều xem nhau như người vô hình Gặp mà coi như không thấy Thật kỳ quạc Chắc Yến đang cảm thấy ớt ức nên nhân dịp này kể hết mọi chuyện Ba cô nàng nghe xong đều tỏ vẻ mặt bối rối Tất cả đều im lặng Chắc Yến hỏi Các cậu tỏ vẻ gì kỳ vậy Sao không giúp tớ trách móc Giang Sơn Lộ dương ho một tiếng, dè giặt đáp, văn tĩnh à, chuyện này ấy mà, tớ cảm thấy Giang Sơn nói cũng không sai Giọng cực kỳ mềm mỏng nhưng vẫn sợ sẽ làm tổn thương bạn, thế là càng lúc càng yếu đi Tiểu dư ngẫm nghĩ rồi tiếp lời, văn tĩnh, thế này, tớ cảm thấy chuyện này cũng không thể chỉ trách Giang Sơn tuyệt tình Thực sự thì cậu đã lo hơi thái quá, chuyện của hai người ấy, cậu là người ngoài lại lo nhiều làm gì, cậu nói có phải không Cô nói còn thẳng thắn hơn lộ dương nhiều Chắc Yến đờ người Lẽ nào là cô sai Cô quay lại nhìn tôn dính Định chờ một câu nói khẳng định từ bạn mình Tôn dính lại trao mày Thực ra tớ cũng thấy chuyện này văn tĩnh quản có hơi thừa thải Nếu như cậu thật sự muốn giữ khoảng cách nhất định với Giang Sơn Thì cũng không cần chạy đến nói thẳng mặt cậu ấy Đúng không Tự cậu lặng lẽ làm cũng được mà Trừ phi Cô khực lại Quan sát sắc mặt chắc Yến, thử nói hết. Thực ra cậu muốn xem phản ứng của Giang Sơn chứ không thật sự muốn vạch rõ giới hạn với cậu ấy. Cái, thực sự, này khiến chắc Yến sướng sờ. Là thế ư? Suy nghĩ thật sự trong sâu thẳm tim cô cũng giống như Tôn Dĩnh nói. Là cô muốn xem thử Giang Sơn sau khi có bạn gái liệu có tỏ ra xa cách với người anh em là cô hay không? Chẳng phải cô luôn kiên định cho rằng... Cách làm này là vì muốn phân rõ vị trí của mọi người hay sao? Vốn dĩ cảm thấy mình vô tội, nhưng bị bạn bè nói thế, lúc này chắc Yến bỗng trở nên hoang mang. Cũng có thể, ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, thực sự là có một sự dò hỏi như vậy chăng? Nghĩ đến đó, chắc Yến tự cười diễu mình. Nói cho cùng dù có phóng khoáng thoải mái đến mấy, cô cũng vẫn là con gái. Lòng hư vinh của những cô gái khác cô cũng có, không thể tránh khỏi. Hay, đúng là một câu đánh thức người trong mộng Nếu các cậu không nói thì tớ cứ nghĩ mình là một đóa sen trắng thuần khiết cơ đấy Làm sao biết được tớ cũng giống các cậu, đều là người phàm tục Cám ơn chư vị, tớ quyết định sẽ nhìn thẳng vào sai lầm của mình Ngã ở đâu thì sẽ kéo người khác ngã chung Tớ quyết định tìm cơ hội xin lỗi Giang Sơn Lộ Dương và Tiểu Dư đều xô tay, xùy Lộ Dương xỉ và cô, cậu mới là người phàm tục Đừng lôi kéo thần tiên tỉ tỉ trị đây xuống nước. Tiểu dư cũng kêu lên. Giỏi. Xác ướp hoàng hậu đến từ Ai Cập. Chỉ tôn dĩnh là không nói gì. Một lúc sau, cô mới dặn chắc Yến. Đừng xem chuyện này quá nặng nề Dù sao học hành mới quan trọng. Chúng ta mới năm nhất. Còn lâu mới tốt nghiệp nên đừng bao giờ lơ đĩnh. Vì chuyện này sẽ cản trở việc học đó. Những lời tâm huyết này khiến chắc Yến cảm thấy ấm áp. Ừ. Biết rồi. Cô thật lòng cảm ơn tôn dĩnh, tôn dĩnh, cảm ơn cậu. Ăn cơm tối xong quay về, chắc Yến bị thầy hướng dẫn túng lại. Thầy bắt chắc Yến phải nộp một bảng biểu cho cán sự lớp. Bảng biểu bên nữ đã đưa xong, chắc Yến đứng dậy chạy đến ký túc nam sinh. Thực ra cô không cần phải đích thân đi. Chỉ là cô nghĩ, chi bằng nhân dịp này mở đường cho chính mình. Xin lỗi Giang Sơn, bắt tay làm hòa với cậu. Quyết định xong. Trong lòng cũng thoải mái nhiều, dù sao suốt ngày giận dỗi kẻ khác cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Khi không còn xa khu nhà ký túc xá nam sinh nữa thì chắc Yến bỗng khửng lại. Phía trước có hai người đang đứng, một nam một nữ. Cô gái quay lưng lại với cô, không nhìn rõ mặt nhưng không hề khó để đoán ra là ai, vì cậu nam sinh đối diện đã nhìn thấy cô. Cậu nhìn cô, chỉ lạnh lùng liếc qua rồi thu ánh mắt lại. Sau đó đưa tay ôm lấy cô gái đó, cuốn cô ta vào lòng. Cái ôm đó trong mắt chắc Yến rất kỳ quạc, đột ngột và cố ý như đang khiêu khích. Chắc Yến nhìn Giang Sơn và Ngô Song đang ôm nhau ở đó, nhếch, môi cười cười rồi cúi đầu, quay lưng, đi thẳng. Bảng biểu cứ gọi điện thoại bảo đại diện bên nam đến lấy đi. Chắc Yến là người mau quên, không thù dai. Trong tưởng tượng của cô, Giang Sơn chắc cũng giống cô. Thế là cô nghĩ... Đợi qua một thời gian nữa Giang Sơn chắc cũng sẽ hết giận thôi Lúc đó cho dù không thể tự nhiên như trước Nhưng là bạn học bình thường Gặp nhau chào hỏi một chút chắc cũng không vấn đề gì Nhưng hình như cô đã tưởng lầm về cơn giận của người khác Từ sau chuyện đó Từ đầu chí cuối Giang Sơn đều xem cô như người xa lạ Lúc gặp nhau chỉ xem như không nhìn thấy cô Vẻ mặt lạnh lùng bước ngang qua Cô chủ động chào cậu Cậu như không nghe thấy vớt lờ và không đáp lại Chắc Yến thấy buồn vã Có phần ấm ức Cô chỉ là một lần vô tâm sơ suất Mà với cậu lại biến thành chuyện không thể tha thứ Cuối cùng ngày kia Trong phòng học Giang Sơn hỏi Ai có bút xóa không Cho tôi mượt Chắc Yến vội vàng đưa bút xóa của cô cho cậu Cô vẫn như trước Tươi cười nhìn cậu Đợi cậu đưa tay đến lấy Cậu lại nhìn đi chỗ khác Cúi đầu dùng bút gạch thẳng hai chữ sai. Hai vết đen xì xuất hiện trên mặt giấy. Khóe môi chắc Yến chế xuống. Nụ cười cố nặn ra cũng không thể giữ được nữa. Chắc Yến đứng phát dậy, bước đến chỗ Giang Sơn, gõ gõ bàn cậu. Giang Sơn ngước lên, lạnh lùng hỏi, cậu có việc gì? Chắc Yến hít một hơi thật sâu, có phải cậu vẫn còn giận tôi? Giang Sơn cười phì, giận cậu. Tại sao? Chắc Yến nhìn cậu. Hàng lông mày cao lại rồi giãn ra, hít vào rồi thở ra, giọng khàn khàn, Giang Sơn, hai chúng ta đừng giận dỗi nhau nữa, còn phải học cùng nhau 4 năm, không thể cứ xem như kẻ thù trong 4 năm chứ, cậu đừng hẹp hòi, giận lâu như thế còn chưa đủ hay sao, Giang Sơn lại cười diễu, tôi hẹp hòi, cậu vứt bút đi, hai tay quanh trước ngực, chắc Yến, cậu sao thế hả, Trước đây cậu bảo tôi và Ngô xong đừng có lằng nhằng mơ hồ nữa. Được, tôi nghe lời cậu. Sau đó cậu bảo tôi là tôi và cậu cần gì khoảng cách. Được, tôi nghe theo. Những chuyện này chẳng phải đều do cậu bảo. Sau khi tôi làm theo lời cậu lại biến thành kẻ hẹp hòi. Chắc Yến nghe Giang Sơn nói. Xuyết nữa thì khóc. Cậu nói, về tình về lý đều không thể bới ra được chỗ sai nào nhưng vì sao cô lại cảm thấy ớt ước đến thế. Cúi đầu xuống. Không để cậu nhìn thấy khóe mắt ve đỏ, chắc Yến hạ giọng nói, tốt thôi, đều là lỗi của tôi, xin lỗi. Nói xong quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng. Sau lưng, Giang Sơn ngồi trên ghế, cầm bút tiếp tục viết tài liệu, nhưng cứ viết một chữ lại sai một chữ, sai một chữ lại xóa một chữ. Cuối cùng, không kiên nhẫn nữa, bút bị cậu ném, cạch, sang một bên, tài liệu viết đã hơn nửa trăng cũng bị cậu xé tan nát, ném xuống đất không hề do dự. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com.